261 Đức tin Nếu ta tìm cách hiểu quy luật của thượng đế nhưng không bày cho một người khác cách làm theo nó thì nó khác chi một người nông phu cày đất của mình mà không gieo hạt. Đấng Christ dạy rằng trong tất cả những cái mà chúng ta đang làm chỉ có duy nhất một cái mang lại tình yêu và hạnh phúc chân thật. Yêu thương lẫn nhau Việc chấp nhận những truyền thuyết tôn giáo cổ xưa như là chân lý bất khả phủ nhận có thể là một nguồn khổ đau cho nhiều người. Anselius Klierci Oston nói: "Tưởng tượng xem nếu một người uống từ một vũng bùn dơ dáy trên đường phố, trong khi y có một con suối trong lành tuyệt vời tại nhà của chính mình."